Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mọi chuyện cứ như thế mà trôi đi một cách nhẹ nhàng. Đến khi tôi bắt đầu học ở bậc trung học, lúc đó cái tuổi dậy thì cũng đã đến. Nó mang lại cho tôi cái vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị. Mái tóc đen mượt, làn da trắng kèm với một nụ cười duyên duyên của tôi đã làm không biết bao nhiêu chàng trai thời đấy phải quên ăn, quên uống mà ngóng trông. Nhưng tôi vẫn cứ hồn nhiên mà chẳng thèm để ý gì đến cái bọn con trai và chuyện yêu đương đối với tôi lúc đó. Phải nói, nó là thứ gì đó khá xa xỉ. Tôi nhớ trong lớp tôi, con cái thằng đó nó tên làng địa. Nó cũng để ý đến tôi nữa. Nó hay ghẹo tôi lắm. Hãy cứ gặp là nó nói, nó cười cười, rồi nó ghẹo. Cho đến khi tôi phát cặp thì nó mới chịu im. Nó ngồi sau lưng tôi Cho nên nó thường hay kéo áo hoặc là giấu cặp của tôi. Nên tôi hay nổi điên với cái thằng đệ này lắm. Có lần bực quá tôi mép với cô giáo. Nhưng mà cô không có hề khiến trách cái thằng đệ này mà lại còn sắp cho tôi ngồi chung bàn với nó nữa. <cười> Thiệt là bực mình. Được ngồi chung bàn với tôi thì nó lại càng khoái chí hơn nữa. Nên nó lại càng chọc ghẹo tôi nhiều hơn. Mẹ nói cái thằng này. Rồi cứ như thế mà thời gian trôi đi, tôi vẫn không để ý gì đến cái thằng địa này nữa. Cho đến năm lên cấp 3, vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, nên tôi phải thôi học trong nước Bắc. Tôi khóc nhiều tại vì tôi muốn đi học, mà bây giờ không được học, đành phải nghỉ thôi. Sau đó tôi được ba tôi giới thiệu cho một nơi làm ở Tân Quy. Cái con đường tôi đi làm, nó chỉ là một cái con đường nhỏ. Nhưng trớ trêu, nó lại dẫn ngang qua nhà thằng đĩa nữa. Cho nên mỗi lần tôi đi ngang là nó hay nằm trước nhà nó mà nó nói. Ủa, đi làm về rồi đó hả? Tôi nghe nó nói chứ, nhưng mà cũng mặc kệ nó, chỉ chăm chú nó đạp xe về nhà. Rồi ngày qua ngày, thằng đĩa nó cứ nằm trước nhà mà cứ hỏi tôi đều đều một câu giống nhau như vậy. Ủa, đi làm về rồi đó hả? Cứ thế mà nó hỏi Rồi một khoảng thời gian sau đó thì Tôi không thấy nó nằm ở phía trước mặt kêu tôi nữa Nên tôi cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên và tò mò Tò mò thì tò mò vậy thôi Rồi thôi Phải nói tôi bận đầu tắt mặt tối mà Tôi đâu có quan tâm đến những chuyện đó Rồi cho đến cái mùa gặt cây thuốc của nhà tôi Thì tôi lại gặp lại thằng đĩa Nó vẫn như thế Nhưng có điều nhìn nó, sao mà nó xanh xao hơn nhiều, xanh hơn trước đây. Cũng cái tánh hay ghẹo của nó nên gặp tôi là nó ghẹo tôi ngay. Rồi sau đó tôi với nó cũng vừa làm vừa nói chuyện với nhau. Nó có kể lại là nó đang rất buồn chuyện gia đình. Nó còn nói thêm là có lần nó đi cắt lưng để lấy máu độc ra từ trong người vì nó cảm thấy bệnh trong người. Cái bà đấm bóp giác hơi, bảo nó về đi khám bệnh vì sức khỏe của nó khá yếu. Nếu mà nó không đi khám bệnh, thì e rằng nó không còn sống được bao lâu. Nó cũng mặc kệ lời khuyên bảo của bà đó. Nhưng mà quả thật, càng ngày nó càng xanh xao ốm yếu, rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Vào một buổi tối của một hôm nọ, Thằng đĩa đi ra sau hè để đi cầu. Cái cầu tiêu nhà thằng đĩa nó ở rất là xa ở phía sau nhà. Phải đi qua một cái khu đất trồng cây củ sắn. Sau khi đi cầu xong rồi, thằng đĩa nó đi quay trở lại vào nhà. Lúc mà đi, đi qua từng hàng cây củ sắn, thì thằng đĩa cảm thấy nó chóng mặt và nó mệt ở trong người. Nó ráng đi thật nhanh vào trong nhà. Khi nó đi tới cái cây củ sắn, cao và to thì thằng đĩa đã mệt đến mức không thể nhấc nổi chân lên nữa nó mới cúi người xuống tay trái nó đặt trên đầu gối tay phải nó cầm lấy cái thân cây cũ sắn để làm điểm tựa nó định đứng một lát cho khỏe để đi vào thế nhưng sáng hôm sau người ta phát giác ra rằng thằng đĩa đã chết ở trong tư thế đó sương buổi tối hôm qua đã làm cho giai và phần đồng của thằng địa ướt hết nghe hot nhất tại